Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm tim anh như bị dao cắt Cũng vào ngày đó em rốt cuộc cũng bừng tỉnh ngộ Chúng mình đã thật sự chia tay rồi Anh cũng sẽ không quay trở lại bên cạnh em nữa Em có chờ đến hết một đời cũng sẽ không thể chờ được anh quay lại Cho nên... Chùa xót, khổ sở cứ như ngẹn chặt trong cổ họng mạnh đỉnh vũ Anh dường như không có khả năng thốt lên lời hoàn chỉnh. Em mới quyết tâm sẽ không chờ anh nữa sao? Đúng vậy, em không chờ đợi anh nữa. Cô bồi dối nói nhỏ. Bắt đầu từ ngày hôm ấy. Cũng chính ngày đó cô từ biệt chính con người của mình, mà anh cũng mất đi cô gái, ngây thơ, rục rỡ, luôn dựa vào anh. Mạnh Đình Vũ bỗng cảm giác một nỗi đau buồn và hối hận tột độ. Xin lỗi, xin lỗi. Anh không biết làm sao cho phải, chỉ có thể liên tục nói hai tiếng xin lỗi. Cô không nói chuyện, vẫn như cũ an tĩnh và ôn nhu dựa vào người anh. Anh vòng cả hai tay ôm lấy cô Cô nhẹ nhàng mà thở dài Đây là lần đầu tiên em nói ra chuyện này Ngay cả hiểu mộng và đồng đồng Em cũng chưa từng nói qua Anh hít một hơi thật sâu Cật lực hạn chế tiếng nói đang bị nghiền nát của mình Vì sao? Em cũng không biết Cô lắc đầu Có lẽ vẫn là do không dám nhớ lại Trong mũi ảnh bỗng cay cay Bởi vì quá đau khổ, phải không? Cô chồng ngầm suy nghĩ một chút Lại lắc đầu Em nghĩ rằng hẳn không chỉ là đau khổ mà là phải cố gắng đối mặt với cái mình đã từng đánh mất. Tuy rằng em đã từng nói với anh em rất thích con người hiện tại của mình em thực sự rất thích. Thế nhưng một loại buồn vô cớ hiện trên đôi môi của cô tuy rằng anh không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt của cô nhưng anh có thể từ tiếng nói run run mà nghe ra được tâm tình trong lòng cô. Đôi mắt chậm rãi phiếm hồng em cũng thực sự tiếc nuối chính con người mình đã bị mất đi trong quá khứ. Đúng không? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Đó cũng là một phần của em. Em biết rất rõ chính mình rốt cuộc đã bị mất đi cái gì. Tuy rằng em cũng có lại rất nhiều. Rất nhiều. Cô dừng lại. Cô khóc. Tuy rằng cô xoay lưng về phía anh. Tuy rằng cô cố gắng không cho chính mình hiện ra sự khác biệt quá lớn. Thế nhưng anh vẫn có thể đoán được. Đôi mắt trong veo kia đang tràn ngập nước. Hiện tại ngay cả khóc, cô cũng học được cách dấu kín như vậy. Cô cũng biết, một tiếng khóc lặng im, một giọt nước mắt rơi xuống đều là những vết roi cực kỳ nghiêm khắc đang cốt sâu vào ngực anh. Mỗi vết roi hạ xuống càng làm anh không thể tha thư chính mình. Anh cắn răng, cần lực dùng sức mà cắn chặt mới có thể không cho mình phát ra tiếng động nào. Thế mà cũng có một vài âm thanh rất nhỏ chuyển đến đôi tay nhạy cảm của cô. Cô vui vẻ nhèo nhéo cánh tay anh. Anh cũng đừng tự trách mình nữa. Đình vũ, kỳ thực, anh cũng đã mất đi rất nhiều thứ. Anh biết, anh sai rồi. Anh hối hận nói nhỏ. Thế nhưng anh, anh thật vui, thật cao hứng vì anh còn có cơ hội để lại có được em, người đáng quý nhất trong cuộc đời của anh. Cô nghe vậy, xoay đầu lại, đôi mắt đầy lệ thản nhiên nhìn thẳng vào anh. Là người đàn ông này, giúp cô học được cách từ bỏ tuổi thanh xuân ngây thơ ngày ấy, cũng là người đàn ông này, giúp cô có dũng khí đối mặt với quãng thời gian thay đổi trong quá khứ. Là một chút cay đắng tiếc nuối, nhưng cũng có chút ngọt ngào tràn đầy kiêu ngạo. Ai cũng sẽ như thế, đúng không? Mất đi rồi cũng có thể có lại được. Đúng, anh gật đầu đồng ý một cách đau xót. Cô thản nhiên cười, nụ cười ấy tràn đầy bao dung. Với anh còn có cả sự yêu thương và cảm thông. Anh kích động đến mức không thể khống chế. Cô nhẹ nhàng và ôn nhu xoa nhẹ đôi má ướt át của anh. Em vẫn cho rằng bản thân mình đã trở nên rất kiên cường, thế nhưng hiện tại em mới biết. Hóa ra em vẫn còn rất yếu đuối. Anh cầm lấy tay cô, nỗ lực đưa ra một nụ cười. Anh từng nghe người ta nói qua, một người có thể thừa nhận chính mình yêu đuối vào một lúc nào đó mới đúng là người kiên cường. Là ai nói? Đàm dục. Đôi mắt u tối hiện lên một tia sáng. Anh ta còn nói, một người đàn ông phải biết được tình yêu thật sự là gì thì mới đúng là một người đàn ông. Đàm dục. Cô kinh ngạc những mày vẻ ngạc nhiên, nhẹ nhàng thu hồi giọt nước đang rưng rưng trong khoe mắt. Đôi môi anh đào hé mở, tại tạo nên một tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông gió. Ông chủ của anh thật là một người lãng mạn nha. Em còn tưởng rằng những người công thành danh tọa như anh và ông chủ anh, những người đàn ông cao cao tại thượng chắc chắn sẽ rất lạnh lùng. Không nghĩ đến các anh cũng nói những chuyện như thế này. Ý em là đang cười nhạo bọn anh sao? anh nhàu nhão đôi má trắng mịn của cô, giả bộ giận dỗi. Khi đó là do bọn anh uống nhiều rượu quá nên mới có thể nói ra những lời này, nếu không uống say, em nghĩ rằng đã đỡ... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net